Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiện bên chân ngài yêu Khắp khuôn mặt hiện lên nét ô buồn cùng ất ức Đứng ở phòng khách nhà mẹ đè Nhìn thấy về mặt kinh ngạc không thể giải thích được mẹ mình Còn có khuôn mặt tái mét kinh ngạc của ba Dịu à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ ngài kinh ngạc Chỉ biết vợ chồng son bọn họ cực kỳ ân ái Cái đó còn cần phải hỏi sao Nhất định là tiểu tử thối kia đã khi dễ con gái bảo bối của tôi rồi Lời giận của cha ngài nhanh chóng vọt lên. Dịu à, có gì bất ức nói cho bà biết đi. Bà nhất định sẽ chỉnh tên tiểu tử thối không biết điều đó. Con yên tâm đi. Một mặt đối với con bảo bối của mình, trọng giọng rõ ràng còn mang theo sự kinh chiều và đau lòng. Con có muốn gọi thiên dương đến không? Mẹ ngài nhìn con gái không có một chút vui vẻ. Trong lòng rất muốn tìm hiểu vợ chồng son bọn họ, rốt cuộc là như thế nào rồi. Tại sao trên mặt con gái yêu hoạt bát của bà lại có nét đau lòng đến như vậy? Đương nhiên là phải rồi. Cha ngày tức giận nói xong, lại bị con gái cắt ngang. Không cần. con không muốn thấy mặt anh ta. Ngài dịu yêu nóng này lắc đầu, không muốn ba mẹ lại phải chịu đựng. Thứ xính ố không thể xuyên thủng kia. Bọn con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm con chạy về đây như thế? Sĩ U à, con cũng đã lập gia đình rồi chớ vì một chút hiểu lầm mà trở về nhà mẹ đẻ, mọi người đều nói vợ chồng cây khổ, tốt nhất là chia phòng ngủ, phần lâu tình cảm cũng chia, huống chi bây giờ con còn về nhà mẹ. Bà nói như vậy không phải là ưu ái con trẻ, mà bà hiểu rõ con gái mình hơn bao giờ hết, bà chỉ cho là có một chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Thôi được rồi, được rồi, dễ yêu cũng mệt rồi, để cho nó về phòng nghỉ ngơi đi, có gì mai nói tiếp. Ông không nành lòng để con gái bị giáo huấn bằng lời nói, nhưng cũng không dám mở miệng kháng nghị với bà xã đại nhân, chỉ có thể ôn tồn trước mắt nói lên đề nghị tốt nhất. Cũng phải đấy, nếu không còn về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai hãy nói. Mẹ ngài nhìn thấy sắc mặt của con gái không tốt, cũng không muốn nói tiếp nữa. Ngoan, mau lên phòng đi. Cha ngài cũng vội vàng thúc giục cô lên lầu. Ông xã à? Không biết rốt cuộc bọn nó đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ ngài nhìn theo con gái, lấy bức chân nặng nề chậm chạp lên lầu mà không khỏi lo lắng. Nó đột nhiên chạy về nhà. Chúng ta làm sao mà giao phó với thiên dương đây cơ chứ? Giao phó với nó sao? Tôi còn muốn nhìn xem. Nó làm sao giao phó với chúng ta đây này Chàng ngài một mực chắc chắn, ông ghét nhất là người chọc giận con gái bảo bối của ông. Nhưng hai vợ chồng không nghĩ rằng Bọn họ chỉ cho là hiệu lầm nho nhỏ Tạm sao lại có thể Có chuyện nghiêm trọng hơn là bọn tỏ tưởng nữa Tiền tiền dương suốt đêm Ngồi trong phòng làm việc của mình Một hớp một hớp đen cuồng nuốt triệu mạnh vào trong miệng Trong lòng anh rất khó chịu Không có cách nào tiêu tan hết lửa giận Nhưng không thể nào chấp nhận ly hôn Bởi vì nếu làm như vậy Anh sẽ mãi mãi mất đi cô Làm anh không có cách nào tha thứ được Sau khi ly hôn tống Khánh chân Sẽ có được cô Cả đời sẽ độc chiếm cô, anh sẽ không để chuyện như thế xảy ra. Ngài gì yêu thiên sứ của anh, chỉ mãi mãi thuộc về anh thôi. Tổng giám đốc Sáng sớm Lâm Tuấn Nam đến công ty, lại nghe thấy bên trong phòng tầm giám đốc có tiếng vang. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn, nhìn thấy tổng giám đốc thường ngày tỉnh táo ưu nhã, lại bày ra một bộ dạng nhếch nhát tiểu tụy đang uống rượu. Tổng giám đốc anh đừng uống nữa. Anh vọt vào đặt lấy chai rượu trên tay của tiền thiên dương. Oh my god, anh đã uống bao nhiêu rồi vậy? Nhìn dưới đất toàn là chai rượu, có rượu đỏ, có whisky, thậm chí có cả rượu trắng. Vậy cũng may, bình rượu trắng còn nguyên. Toàn Nam à, tại sao tôi không biết cậu lại có anh em sinh đôi như vậy chứ? Tiền thiên dương mở đôi mắt say lờ đờ nhìn về phía trước. Đó là trợ lý của anh ư. Tại sao lại có cả ba người luôn vậy? Ôi trời ơi tổng giám đốc à Anh làm sao lại trở nên như vậy rồi Lâm Tuấn Nam về nhà thì đã nghe được bà xã nói đến chuyện kia Từ miệng của Liễu Hạnh Quyên mà biết được sự thật Lại nhìn thấy tình trạng thảm hại của tổng giám đốc như thế Anh rất muốn nói tất cả cho tổng giám đốc biết Nhưng mà bà xã uy hiếp không cho anh nói Còn nói muốn tổng giám đốc nhìn thẳng vào tình cảm của mình Hai theo ý của anh thì dù sao cũng kết hôn hồi Tổng giám đốc cũng đã thay đổi Bây giờ còn có con nữa, không thể không có tình cảm sao? Phụ nữ đúng là phiền toái mà. Nhưng tổng giám đốc cũng thật là thông minh một đời lại hồn. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.